Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ biki Người đọc VV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 47 Kích động ngàn từng sống Trong mắt cũng bằng phong hiện lên sự hứng thú, vẻ mặt trở nên vui vẻ. Trên cười của nàng, tất cả đều làm trôi trẳng thấy tò mò. Nếu như tỳ tâm đối với hoàng thượng chỉ là loại lấy lòng không hơn không kém, như vậy ta cũng chỉ có thể nói rất vui khi được lấy lòng hoàng thượng. Lộ tỳ tâm đi tới bên tử phân lấy từ trong tay nàng trí quế duyên chức,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 Cũng mặt phòng, nhìn sâu một cái vào mắt nội ti tâm. Giờ phút này, hắn có cảm giác vô lực. Nàng chưa từng đem hắn đi trong lòng. Trong mắt nàng chẳng qua chỉ đối với thân phận của hắn bức quà cùng đảm mạc. Thậm chí, chỉ như là lấy lệ. Đối với sự xuất hiện của hắn, nàng thật sự không hoan nghênh. Hắn nghĩ trước như không giờ tính tình của nàng cùng thân phận của hắn Có lẽ giờ phút này, ngay cả lễ lệ nàng cũng không muốn À, thật là thú vị, một cô gái như vậy, một cô gái như vậy Nếu như có một ngày yêu thì sẽ phan dạng phong tình gì à Thế chưng trong lòng hắn đột nhiên lại có cảnh giác rất mong đợi Mới vừa rồi hắn nghe nàng nói cái gì nhỉ Nàng nói, nàng không biết hỏi tiêu Tiêu trong tay tùy tâm có thể trai chậm vội dùng một chút Ánh mắt đội tùy tâm mang theo một tiên ghi gờ Hắn muốn tiêu này để làm gì? Vũ Mạc Phong vút ngọc tiêu trong tay, trong lòng thầm than Ngọc Thạch thuộc phẩm, quả là cây tiêu tinh xảo Ngớ tay thon dài, nhẹ phải qua hương tiêu Rồi sau đó đưa đến vết miệng thứ âm thanh một chút Âm sắc cũng là thượng thừa Chờ một chút Hắn muốn thổi Lộ ti tâm vội vàng ngăn cản Nhưng tiếng tiêu đã cứt lên Làm cho nằm biết đã chậm rồi Hắn không phải Dương Ác Sơn Sẽ không hỏi qua ý nàng trước Hắn là đế phương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 Con cho là gì? Han âm nhạt nhạt khỏi lại, nhưng đã trở thành dấu ứng trong lòng vĩnh viễn không thể xóa nhò. Con không biết, con cho là mẹ có thể sống tốt hơn. Tại sao mẹ lại không chọn một nam nhân bình thường? Trước vậy, nàng sinh ra đã là một người bình thường, có một gia đình ấm pháp. Những lời này nàng muốn nói với mẹ, Nhưng nàng phát hiện, nàng làm sao cũng không nói ra trường thành lời. Bởi vì trong tiềm thức của nàng biết, câu hỏi này mãi mãi không có đáp án, cũng không thể thay đổi trường xuất thân của nàng. Ha ha, tùy tâm. Biết tại sao con lại tên là tùy tâm không? Bởi vì con là kết quả tùy tâm mà có. Khi đó,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 Hoàng thượng đang thổi tiêu, thổi tiêu cho vị tiểu thiếp bị bứt bỏ U Tì Tâm. Mà U Tì Tâm còn kinh ngạc như hoàng thượng, trong con người chưa có nhàng nhàng sự thương cảm cùng hoài niệm. Bọn họ như vậy là sao? Vương Tà đang định tiến lên thì ám vệ không biết từ lúc nào đi ra ngoài hướng thắng hành lễ. Tiếng tiêu dừng dừng bay xa Tùy tâm thấy sao Thổi xong một cút, Vũ Mạc Phong hỏi cười rõ ràng là đi vào cõi thường tiên Phản ứng của đứa dư này luôn để cho hắn thấy ngạc nhiên Tham kiến hoàng thượng Vũ hoạt nhiên tiến lên thành lễ nói Trong con người của Vũ Mạc Phong hiện lên một chi không rõ Hắn xoay người, hướng Vũ Mạc Diên đang không lưng, trưa tay ý bảo, bình thân. Tạ Hoàng thượng, hành âm lạnh lùng có chút vào phòng. Vũ Mạc Diên cứng tàu nhìn đến tiêu trong tay của Hoàng thượng, ánh mắt không khỏi cảm thấy quá lạ. Tiêu này chẳng phải là của Dương Ác Sơ hay sao? Hoàng thượng biết quân Tỳ tâm. Có duyên từng gặp mặt một lần Hai năm bình thản làm cho Vũ Mạc Duyên không đón được ý nghĩ của hoàng đế Lộ Tì Tâm thấy Vũ Bạch Duyên xuất hiện liền giục mình Nhưng sau đó thấy rất thoải mái Đây là vũ của hắn Hoàng thượng xuất hiện, dĩ chuyên sẽ có sự hiện diện của hắn Tham kiến Lộ Vương Giang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 Hoàng thượng còn thở tiêu cho phu nhân nghe Phu nhân hỏi lâu Tử vân không nghe thấy có âm thanh Tử vân liền gọi phu nhân to hơn Phu nhân Tử vân Ta không có tiếc Vẫn nghe thấy được Có chuyện gì Nàng đã làm cái gì mà để cho vị đế vương này Nhìn nàng khác lạ đến như vậy Đối với vị đế vương này